Xin chào quý khán giả thân mến của kênh MC Tiến Phong Trong buổi tối hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo Tập số 106 của bộ truyện Ngạo Thế Chi Vương Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy chuyện vui và thú vị Thì hãy đừng quên like, chia sẻ video Và để lại thật nhiều comment cảm xúc mọi người trong khi nghe chuyện nhé Phong xin chân thành cảm ơn Bây giờ thì mời các bạn vào nghe tập truyện nào Ngạo Thế Trì Vương tập 106 Ý của Lâm Phạm rất đơn giản, ta chính là một muốn vô trường thành thế. Ra trận thì không thể thiếu việc gióng chống của trường chứ. Nếu không làm vật, sao xứng với sự uy phong của mình? Lúc này có một đầu cự long dài, đạt đến vạn trượng, khi thế hùng hùng vĩ đang uốn lượn ở trên không trung, tỏa ra long uy bao trùm thiên địa. Trên người nó vảy vàng chói lọi như là một kim quang giáp vậy. Lâm Phạm chắp hai tay sau lưng đứng ở trên đỉnh đầu cự long, bể lẽn thế nào? Nhìn xuống muôn dân Lôi đình điều giáo pháp vương Có vóc dáng tuy nhỏ Nhưng mà trên người cũng mặc pháp bào rất uy vũ Hai tay đùa bẫn lôi đình Còn sau đầu Lại có một vòng phật quang lấp lẽ Thân thể thượng cổ đại yêu cao to như một tòa núi Cắm thẳng vào thiên địa Hai bóng người đứng một song Hai người đứng sau lưng lâm phàm Càng thăng thêm độ bá đạo quán Thời khắc này tộc trưởng bị tộc Nhìn bóng người hư không bá đạo như thế Sợ ngay cả người Đặc biệt là con cự long vạn trượng kia càng làm cho nàng trợn mắt mồm. đây chính là cự long, một trong thập đại hung thú thượng cổ nha. mỗi một chủng tộc trong thập đại hung thú thượng cổ đều vô cùng mạnh mẽ, coi như là cổ tộc cũng không muốn đối mặt với chúng. nhưng bây giờ nó lại làm bị một thanh niên đạp ở dưới chân, cam tâm tình nguyện làm sùng vật của người ta. con cự long này là do trí bảo trong động thiên biến ảo ra mà thôi. biến ảo ra cự long phải tiêu hao không ít linh khí đó, không đùa được. cự long này nhìn qua chút dọa người nhưng tu vi cũng không cao, đạt đến cảnh giới thần thiên vị tầng 3 mà thôi. Nhưng Lâm Phạm biết tiềm lực phát triển của cự long này rất lớn, vì nó có thể tự tu luyện. Ngươi là ai? Ba đại thống soái cổ tộc cảnh giác nhìn hắn, sắc mặt ngưng trọng hẳn. Lâm Phạm vô trương thành thế, dọa bọn họ tím tái cả mặt. Đúng là bọn họ chưa từng gặp phương thức ra trận bá như vậy, coi như là uy quân vương thì cũng không có ngưu như thế. Bản tọa là nhân tộc đại đế, Lâm Phạm Lâm Phạm vùng ống tại áo lạnh nhạt nói Cái tên này Lâm Phạm đã dùng lâu rồi Thế nhưng hắn luôn có cảm giác hình như là chẳng ai biết đến hắn cả Chuyện này Lâm Phạm thì có chút không khoa học Diệt tuyệt vọng thành Diệt uy quân vương đời trước Diệt đại quân cổ thộc Cái nào không phải là chiến tích kinh thiên động địa Thế nhưng nhìn bộ dáng này của hắn Giống như là chưa từng nghe qua Có biết mấy người được mình cứu ở tuyệt vọng thành Có giúp mình tuyên truyền hay không đây Nhưng lúc này Ba đại thống soái cổ tộc biến sắc, chợt quát một tiếng: "Người chính là nhân tộc đại đế Lâm Phạm. Vốn Lâm Phạm không có ôm hy vọng, bọn chúng biết mình. Nhưng khi thấy vẻ mặt của ba đại thống soái cổ tộc, thì nội tâm quán như là cởi mờ xem như là mấy tên này biết mình. Đám cổ tộc kia, sau khi nghe đến Lâm Phạm, thì bỗng huyền não xì xào bàn tán. Hắn chính là nhân tộc đại đế Lâm Phạm. Cái tên này rất tàn nhẫn đối với cổ tộc chúng ta, hắn chưa bao giờ nương tay với ai cả." Nhờ chúng ta bắt được một ít sinh linh của đại thiên thế giới Sau đó tra tấn chúng Mới biết được người này gây ra chuyện tuyệt vọng thành Chuyện tuyệt vọng thành Rồi chuyện uy quân vương đời trước Toàn bộ đều dón làm ra Kỳ thực Lâm phàm không biết Tuy mỗi một lần chiến đấu Hắn đều tự báo gọi tên Nhưng lần nào hắn cũng không lưu lại người sống Thì chuyển đi cái quá gì chưa Một vài cổ tộc tra khảo Số lớn sinh linh khác của đại thiên thế giới Mới biết được tên quán trước đâu ai mà biết được Sau khi bọn chúng nghiên hình tra tấn Những người này đã nói hết những chuyện mà Lâm Phạm làm sao Khi bọn chúng kiểm tra bằng truy nã Thì kinh ngạc phát hiện Xếp hạng của một tên tăng rất nhanh Mà tên này chính là hắn Nhân tộc đại đế Lâm Phạm Không sai Bản tọa chính là Lâm Phạm Tuyệt vọng thành bị bản tọa tiêu diệt Uy quân vương bị bản tọa chém giết Trăm vạn cổ tộc trong thủy hỏa bí cảnh Không còn ai sống sót Cũng là do bản tọa làm Những việc này đối với các người mà nói Chắc không phải là bí mật gì đâu nhỉ." Lâm Phạm lạnh nhạt kêu chuyện mình làm như đang nói một việc rất bình thường, để ngơ đám cổ tộc này không biết mình là ai. tan đổi tiếng như thế mà đi đâu, chẳng ai biết thì bị ải lắm. Lúc đầu mỹ tộc không một ai biết được thanh niên này rốt cuộc là ai. Thế nhưng khi bọn họ nói mấy câu này xong, thì sắc mặt mỗi người đều trở nên kinh ngạc. Các nàng không nghĩ đến, hắn đã có chiến tích đáng sợ như vậy. Đây chính là anh hùng của các chủng tộc đại thiên thế giới. Còn đối với cổ tộc Thì đúng là ác ba Ba đại thống soái cổ tộc liếc mắt nhìn nhau Trong lòng của bọn họ sợ hãi Nhưng không biết con hàng này có phải là fake không Nếu như người trước mắt này Thực sự chém giết uy quân vương đời trước Thì bọn họ xong đời rồi Nhưng dù có vậy Cổ tộc vẫn là cổ tộc thống lĩnh Há chỉ sợ sệt như vậy Nhân tộc đại đế lâm phàm sao Ta ngược lại muốn xem xem Người thực sự có bản lĩnh này không Ba đại thống soái cổ tộc nổi giận gầm lên một tiếng có bản lĩnh thật sự hay không đợi lát nữa các người sẽ biết. Khoe miệng của Lâm Phạm lộ ra vẻ tươi cười, sau đó lao tới đại quân cổ tộc. Một trào quấn như là bắt cả thiên địa vào tay, một bàn tay khổng lồ cho kín bầu trời đập xuống, nắm đại quân cổ tộc trong tay. Pháp lực cuộn cuộn tuôn trào, nắm ống tay tràn đầy sức mạnh, khép lại một chút đã làm không ít cổ tộc nổ tung trong nháy mắt. ầm một tiếng, những cổ tộc nổ tung, máu thịt hóa thành kinh nghiệm được Lâm Phạm hấp thù. Nhân tộc thật hung tàn. Những tên cổ tộc còn lại thì thấy một trào của tên nhân tộc này đã có thể vô chết nhiều đồng bọn của mình như vậy Trong đồng đã sinh ra sợ hãi Khủng bố, thật sự quá kinh khủng Bình thường bọn chúng đối phó với ngàn bạn sinh vinh, sinh linh các chủng tộc khác Đều thuận bờm sôi gió Nhưng trước mặt nhân tộc đại đế thì lại giống như là run giấy Hắn chỉ dùng một cước là có thể dẫm chết một đám lớn Thống lĩnh cứu chúng ta Giờ khác này từng tiếng kêu la thảm thiết vang lên trong đại quân cổ tộc Mỗi một lần tên nhân tộc ra tay Là có một nhóm lớn cổ tộc tử vong Đối với đám cổ tộc nhảy nhét này Lâm phàm không xem vào trong mắt Chả được bao nhiêu điểm kinh nghiệm hết Mà cái hắn quan tâm Chính là tính tinh khí thần của bọn chúng Từ đó rất có ích cho động thiên Tuy nói tác dụng của một tên không nhiều Nhưng mà góp góp gió thành báo Nhân tộc đại đế Mau dừng tay Người rất nhiều đồng tộc của chúng ta như thế Chính là muốn chết Ba đại thống soái thế cảnh này Sắc mặt giữ tợn Gào thét rồi đánh về phía Lâm Phạm Bà tiền thần thiên vị tầng 6 pháp tắc cảnh Tuy rất mạnh Nhưng vẫn chưa đủ trình độ để bọn họ đọ với Lâm Phạm Lâm Phạm cũng không có để ý nhiều Trước tiên cho bọn chúng ra vẻ một hồi Rồi sau đó giết cũng không muộn Cẩn thận Tộc trưởng Mỹ Tộc Nhìn thấy ba đại thống xoái đánh về phía nhân tộc Không khỏi hô to nhắc nhở Đến hay lắm Lâm Phạm vung tay áo Không thèm để những mấy tên này trong mắt Những tên này như đã cá nằm trên thớt Muốn giết đã giết thôi Lôi đình điều giá pháp vương của vứt thượng cổ đại yêu Cũng đánh giết qua đại quân cổ tộc Cổ thành ao nghĩa Cổ thánh chi quyền Yên diệt tứ vợ Ba đại thống phái cổ tộc Không thể để cho tên nhân tộc này tiếp tục chém giết Bọn họ liền triển khai sát chiêu. Ba quyền đánh giá Có thiên ý cổ thánh giới hạ xuống Kèm theo cỗ sức bệnh tự thân gia nhập vào Mỗi quyền vượt 10.000 pháp lực Mỗi quyền như là núi cao rơi xuống Cực kỳ nặng nề Cả hư không rung động Một quyền tiếp theo hóa thành một quyền Một vị thần quyền Quyền thần chính là cực hạn quyền pháp Mỗi quyền đều ẩn chứa pháp tắc vô tận Đại đế nhân tộc Người chết đi Ba đại thống soái cổ tộc Không biết người này có phải là đại đế nhân tộc hay không Lúc này bọn họ cũng sẽ không khinh thường Nghĩ rằng một chiêu là có thể giết hắn Bộ quyền pháp này Vốn và có bảy đại thống soái cùng đánh giá mới bộc lộ hết sức mạnh của nó. Một khi được triển khai hoàn toàn, sức mạnh của nó khiến thần cũng phải kiêng kỵ. Mặc dù bây giờ chỉ có ba đại thống soái triển khai, nhưng mà sức mạnh bàng bạc tỏa ra cường đại hơn so với thần thiên vị tầng 6 pháp tắc cảnh. Lâm Phàm nhìn những tên cổ tộc kia như là con giun con dế mà thôi. Bàn tay khổng lồ liên tục vỗ, tạo ra vô số dấu tay từ trên trời giáng xuống, đem đập chết đại quân cổ tộc. Hấp thu, hấp thu. Trong lòng Lâm Phàm cười to, Linh khí trong động thiên càng ngày càng dài đặc Ngô đồng thần thụ hấp thu tinh thần khí của cổ tộc Phát triển càng lúc càng nhanh Cành lá tươi tốt tàn ra từng luồng lục quang Hòa đình lớn Trừng bàn tay vô sướng không ngừng Bồi dưỡng ngô đồng thần thụ. Âm một tiếng Ba quyền phá không trực tiếp đánh người của Lâm Phạm Xong rồi Ba đại thống soái cổ tộc thế cảnh này Trong lòng mừng rỡ Chỉ cần chúng chúng chiêu Thì dù lực của hắn có mạnh đến đâu Nếu không chết thì cũng tàn phế Nhưng điều khiến bọn họ không dám tin lại đã xảy ra ba quyền cực mạnh cờ bọn họ đánh lên người kia chẳng có tác dụng gì cả không có chút bản sự đảo thật là phế vật Lâm Phàm cờ nhạt một tiếng phổi phổi bụi trên quần áo Nếu không có vận tông tông chủ hỗ trợ tăng tu vi thân thể Lâm Phàm nên thần thiên vị tầng 8 thiên địa thần đan ba quyền này hắn vẫn thừa nhận được bên trong cổ tộc địa vị càng cao thực lực càng cường đại bất kể là ngộ tính hay là thiên tư đều là nhân vật đứng đầu. Ba đại thống soái rất một người trên vạn người, ngoại trừ uy quân vương ra bọn hắn đã lớn nhất. Sao có thể như vậy? Ba đại thống soái kinh ngộ. Bọn họ không nghĩ đến tên nhân tộc dùng thân thể đỡ ba chiêu của mình đặt mà chẳng sao, đúng là hàng thật. Tộc trưởng bị tộc nhìn ba đại thống lĩnh xuất sát chiêu đối phó lâm phàm nhưng không có tác dụng nào, thì trong lòng thoáng hoảng hốt nhưng lập tức lộ ra vẻ tươi cười. Nếu hắn đúng mạnh như vậy thì bị tộc lần này có cơ hội sống sót rồi. Đại đế nhân tộc Lâm Phạm. Từ khi nào cổ thánh giới lại xuất hiện cường giả bậc này? Tại sao lại chưa từng nghe nói qua? Không có gì không thể, bởi vì thực lực của các ngươi thực sự quá yếu. Lâm Phạm kinh thường nói. Bên trên thần thiên vị tầng 4 bất tử cảnh chính là nguyên thần cảnh. Người bình thường muốn trở thành cao thủ cảnh giới nguyên thần cảnh nhất định phải cô động đệ nhị nguyên thần. Nhưng bởi Lâm Phạm vì nắm giữ hệ thống nên chỉ cần kinh nghiệm là được chỉ cần kinh nghiệm đạt đến một giới hạn nhất định là có thể tiến vào thần thiên vị tầng 5 nguyên thần cảnh, sau đó sẽ tự động trở thành đệ nhị nguyên thần. Bất kể như thế nào, Lâm Phàm cũng không thể bỏ qua ba đại thống soái của tộc kia. Nhưng vào lúc này, hắn cần chân áp đám kiến hồi nho nhỏ kia đã. Từ nói thượng cổ đại yêu được mình hàng phục, luyện chế thành khí đỉnh, thế nhưng hung uy của nó vẫn còn, trong khi xuất thủ, dâng trào mãnh liệt, quần quận không địch nổi. Vừa ra tay là vô số cổ tộc bị nuốt vào trong bộ Tiếp đó nó vùng tay lên tạo thành bạo táp Giết đám cổ tộc thành cạn bã Một đàn kiến hồi có thể gặm chết voi Thế nhưng đối với Lâm Phạm Những con kiến này là những con kiến không có răng Xung quanh lôi đình Pháp Vương hiện ra vật quang Trong miệng lầm bẩm kinh văn tung bay Giáo hóa vạn vật Giới sự gột rửa của kinh văn Rất nhiều cổ tộc có khuôn mặt dữ tợn Lại trở lại bình thường Khi Lôi Đình điều giáo pháp vương gia thầy một cái, vô số cổ tộc không tự chủ được bị hút vào động thiên. Khi chúng tiến vào, cơ thể lập tức nổ tung, huyết nhục, tinh khí thần đều bị sinh linh bên trong động thiên phân cắt, hóa thành hư vục. Ba đại thống soái cổ tộc nhìn thủ hạ của mình bị tên nhân tộc đáng kết kiêu chém giết, lửa giận trong lòng bùng lên, không thể nhịn được, tức giận gào thét. Chúng ta không phải là đối thủ quán, nhưng bằng bất cứ giá nào, cũng phải chém giết hắn. Đến nhân tộc gây tởm không giết được ngươi, thời không bỏ qua. ba đại thống soái cổ tộc đứng đối diện nhau, trong ánh mắt đầy vẻ điên cuồng. đại đế nhân tộc. ba đại thống soái giận dữ hết đền. hôm nay coi như lửa mạng, cũng phải chém chết ngươi. lâm phàm vốn không để ý ba tên này, hắn muốn chờ bọn họ đến cuối cùng. nhưng mà lâm phàm hơi kinh ngạc, ở trên người ba tên đột nhiên bạo phát ra luồng khí tức kinh thiên động địa. tộc trưởng mỹ tộc nhìn thấy biến hóa của những tên cổ tộc kia. Thì sắc mặt đại biến, nhất thời kinh hồn. Cẩn thận! Bà tiên đó một lấy động thiên, nguyên thần, pháp tác của bản thân đánh đồi. Để triển khai một môn công pháp kinh khủng. Lâm Phạm bất động thành sắc. Nhìn bọn chúng. Sau đó cười nhạt một tiếng. Chẳng lẽ các ngươi vì giết ta? Mà muốn liệu mạng sao? <cười> đại đế nhân tộc. Ta biết ngươi rất mạnh. Chúng ta tự nhận không phải là đối thủ của ngươi. Thế nhưng vô luận thế nào? Bọn ta cũng phải cho ngươi trả giá thật lớn. Ba đại thống soái quát lên Trong nháy mắt Ánh sáng trên người bọn hắn hấp chấn động mạnh Động thiên, nguyên thần, pháp tắc Đột nhiên từ trong cơ thể bay ra dung hợp lại với nhau Sát lục cổ tiễn Ba người lập tức biến mất Thay vào đó là một cây cung Cây cung này khí thức cuồng bạo Tràn đầy sát khí Bên trên mặt của cây cung hiện ra một khuôn mặt Là một trong ba đại thống soái cổ tộc Nhân tộc đáng ghét Người nghĩ rằng chúng ta chết sao Nói cho người biết Chí cao đại nhân không gì không làm được Coi như chúng ta chết rồi Thì ngài ấy vẫn có thể phục sinh cho chúng ta Mà ngươi Nếu bị mũi tên này bắn chúng Sẽ hoàn toàn chết đi Hình thần câu dịch Ông một tiếng Trong hư không rơi đỉnh lấp lóe, Một luồng quang mang Ý chí bay xuống Thiên ý giáng lầm Không gì không làm Thiên ý điễn hiện Trong chớp mắt một luồng khi tức càng kinh khủng hơn Lúc nãy đột nhiên bạo phát Lập tức xuất hiện một mũi tên Dài đen nhánh trôi nổi trong hư không Bên trên mũi tên Ẩn chứa một luồng sức mạnh thần bí Còn mẹ nó bị chơi xấu rồi Lâm thảm không ý tới thiên ý cổ thánh giới chơi xấu như vậy Giữa ban ngày ban mặt trợ giúp cổ tộc Nguồn sức mạnh này quá mạnh Nó vượt qua tất cả Hơn nữa bên trên còn có một luồng khí thức thần bí Đây là khí thức thiên ý của cổ thánh giới Đem thiên ý vào Muốn một đòn giết chết ta Chết cho ta Đại cung bắn ra mũi tên Sự sắc bén không gì không thể phá Cùng với khí tức hủy diệt đàm hòa thành một thể Một âm thanh giận dữ vang vọng Một hào quang vụt phá thiên địa Vượt qua thời không Bay tới lâm phạm Chết đi Người chết cho chúng ta Trên mũi tên dài hiện ra ba khuôn mặt giữ tợn Đang gào thét liên tục Khí tức kinh khủng Giống như làn sóng bao phủ thiên địa Dù tộc nhân bị tộc cách rất xa Nhưng mà nội tâm vẫn chịu ảnh hưởng Giữa cỗ khí tức kinh khủng đó Mọi người run như cầy giấy Sắc mặt lộ bè hoàng sợ Tộc trưởng Mị tộc nhìn về phương xa Không biết kết quả cuối cùng sẽ như thế nào Cổ tộc có được thiên ý cổ thánh giới trợ giúp hay không Đã không còn là bí mật Thậm chí có đại năng giả đã nói Thiên ý cổ thánh giới đang chìm trong giấc ngủ say Bởi vậy chứ có thể cảm ứng từ nơi sâu xa Chứ không cách nào có thể chủ động xuất kích Nếu như thiên ý cổ thánh giới tỉnh lại Thì tất cả sinh linh các chủng tộc đại thiên thế giới Đều sẽ bị nô dịch Thậm chí đã bị diệt vong. Bên kia đến cùng là xây ra chuyện gì? Mũi tên ánh sáng kinh thiên động địa. Soi sáng toàn bộ thiên địa. Mấy người tử vận hướng tới nơi này chạy qua. Nhưng đột nhiên giường bước. Các nàng đã cảm nhận được một luồng sức mạnh làm cho người ta rung động. Nguồn sức mạnh này cuồng bạo âm trầm rất kinh khủng. Đại đế nhân tộc. Hành vi của người thiên địa không dung. Hôm nay người sẽ phải chết dưới mũi tên này ba khuôn mặt vô cùng dữ tợn bên trong mỗi tên như ác quỷ siết cào nói lâm phàm thấy hành động của mấy tên này quá là hèn hạ đê tiện thiên ý cổ thánh giới cũng vậy cùng cũng đê tiện xấu xa như nhau thật không ngờ giữa ban ngày ban mặt lại hỗ trợ cổ tộc cho dù ba tên thống lĩnh cổ tộc tự bạo cũng không tạo ra sức mạnh to lớn như thế hiện nhân tất cả những thứ này đều là do thiên ý cổ thánh giới dở trò quỷ xèo một tiếng âm thanh phá không vang vọng đất trời Dưới nguồn sức mạnh này, hư không không ngừng nổ tung Tuy vậy, Lâm Phạm vẫn không ý kỵ tí nào run dế cuối cùng cũng chỉ là dùn dế Còn như các người mượn sức của ngoại lực thì cũng không có tác dụng gì Lâm Phạm dỗ ra hai ngón tay kẹp một cái Mũi tên quần bạo kia bị hai ngón tay Lâm Phạm kẹp lại cố định ở trong hư không Không thể tiến thêm một chút nào Nó liên tục dễ dụng muốn thoát ra Sắc mặt của Lâm Phạm ngưng tụ Lúc này ở bên trên mũi tên Đột nhiên bùng nổ một ánh hào quang Đột phá sự giam cầm của hai ngón tay Gào thét lào ha <cười> Nhân tộc Giờ chết của người đã tới rồi Lúc này ba đại thống soái cười rất to Bởi vì thời khắc này bọn họ đợi lâu rồi Thế nhưng Điều bọn họ không nghĩ tới Chính là tên nhân tộc này quá mạnh Nếu như không phải có thiên ý cổ thánh giới ra chỉ trợ giúp Thì dù mỗi tên ba người hợp lại có mạnh đến đâu Thì cũng không thể làm gì được người ta Còn bây giờ Bọn họ đã an tâm Bởi vì tên nhân tộc này Đã không còn tồn tại Thiên ý là một thứ mà bất kể sinh linh nào trong thế giới này Đều không thể ngăn cản Trong chớp mắt một mũi tên dài Đèn nhánh xuyên thấu thân thể lâm Phàm Tuy nhiên có một sự việc lạnh lùng lại xảy ra Một mũi tên đột nhiên biến mất không thấy Đây là nơi nào Ba đại thống xóa cổ tộc Muốn nhìn cảnh tên nhân tộc nổ tung mà chết Thế nhưng chẳng có gì xảy ra hết Thay vào đó Bọn chúng bị đưa đến một nơi thần bí nào đó Nơi này là động thiên của bản tọa Các người thật cho rằng rợp vào cái này Có thể giết chết ta hay sao Lâm Phạm phiêu phù bên trong động thiên Cười lại nói Đáng ghét, đáng ghét, giết Ba đại thống soái không nghĩ tới Mọi chuyện sẽ biến thành như vậy Nhất thời giống giận thờ phì phò Lúc này mũi tên còn ẩn trước quy lực vô cùng Gào thét trong động thiên Giết về phía Lâm Phạm Lâm Phạm lại nhạt phiêu phù ở bên trong hư không Ngón tay khẽ vẽ một cái Ngô đồng thần thụ phát uy Vô số cành cây phóng đến trời Quấn chặt đến mũi tên kia Cái này là vật gì Sức mạnh đang mất dần Nó đang hấp thu sức mạnh của chúng ta mau, mau bỏ phát thiên ý nhanh lên Mũi tên đen nhánh bị ngô đồng thần thụ Trói chặt lại Trôi nổi trong hư không không thể động đậy. Vào lúc đó Một màn không ngờ đã xảy ra Mũi tên được thiên ý cường hóa đột nhiên tiêu tan Sau đó bị ngô đồng thần thụ mạnh mẽ hấp thù Lập tức cành cây ngu đồng thần thụ Lắc lư run dày Nở hoa rồi Lâm Phạm nhìn thấy cảnh diễn ra trong một cành cây của Ngô Đồng Thần Thụ Sắc mặt lên biến đổi Rất lâu rồi Ngô Đồng Thần Thụ chưa có xảy ra chuyện gì khác thường Thế nhưng lúc này một việc khiến Lâm Phạm ngạc nhiên xảy ra Ngô Đồng Thần Thụ lại nở ra Một đóa vô cùng rực rỡ Mặc dù đóa hoa này nhìn qua rất non nớt, Thế nhưng đối với Lâm Phạm Mọi biến động của Ngô Đồng Thần Thụ đều không thể coi thường Lạch cạch Mũi tên rơi trên mặt đất Ánh sáng trên nó làm ảm đạm đi rất nhiều Sức mạnh cũng dần dần tiêu tàn Nhân tộc đáng ghét Chúng ta không cam lòng Không cam lòng Ba đại thống soái gào thét yếu ớt Dần dần không có bất kỳ âm thanh gì nữa Đinh Chúc mừng giết chết cổ tộc thần thiên vị tầng 6 pháp tác cảnh Đinh Chúc mừng kinh nghiệm tăng cường 250.000 điểm Đinh Chúc mừng đánh giết cổ tộc thần thiên vị tầng 6 pháp tác cảnh Chúc mừng đánh giết cổ tộc thần thiên vị tầng 6 pháp tác cảnh Hấp thù Mỗi một chỗ trên người của ba tiên thần thiên vị tầng 6 pháp tác cày Đều trân quý vô cùng Động thiên, huyết nhục, pháp tác các loại Cho dù là một sợi tóc cũng ẩn chứa pháp lực vô cùng Động thiên tàn dã Huyết nhục phá nát Pháp tác bị điện hóa Bản nguyên điện hóa Trong chớp mắt Một dòng pháp lực to lớn chảy vào bên trong động thiên Kiếm lớn rồi Lúc này trong lòng của Lâm phàm mừng rỡ Đúng là chém giết cổ tộc mới là biện pháp sáng suốt nhất Để tăng thực lực bản thân mà Đặc biệt là những nhân vật cường đại Chỉ tiếc Ba tên này Vì giết mình mà bỏ đi thân thể Tất cả tích lũy hóa thành hư vô Chỉ có để lại một một phần pháp lực Nếu như ba tiên đó không bỏ đi thân thể Hoặc đã có nhẫn chữ vật của chúng thì tốt quá Lấy địa vị của bọn họ ở trong cổ tộc Đồ tốt sẽ có rất nhiều nha Đáng tiếc Nhưng Hiện tại cũng không quá tồi Động thiên trở nên mạnh mẽ Pháp lực mình mông dung nhập vào bên trong Bồi dưỡng công pháp tri thần cùng linh khí Lúc này bên ngoài Mỹ tộc rất sốt sắng Các nàng không biết rốt cục đã xảy ra chuyện gì Nhưng khi nhìn thấy đạo thân ảnh kia Tất cả mọi người đều chấn kịch Một thân bá khí cùng khuôn mặt lạnh nhạt Chính là đại đế nhân tộc Hắn không có xảy ra chuyện gì Mà ba tiên cổ tộc đã tiêu tan rồi Lúc này Lâm phàm đang đắm chìm trong động thiên Quan sát ngô đồng thần thụ phát sinh dị biến Ngô đồng thần thụ Vậy mà nở hoa lại còn kết quả Chẳng lẽ nguyên nhân là do thiên ý sao Nhưng bây giờ, đi đâu tìm thiên ý đây? Thôi quên đi, trước tiên cứ tiếp tục sống như vậy đã. Thực lực trước mắt mình căn bản không có khả năng khiêu chiến thiên ý của cổ thánh giới. Cũng không có khả năng tìm tới thiên ý. Ngô đồng thần thụ, có một đó hòa coi như đã rất may mắn rồi. Lâm Phạm nhìn mọi người, của mị tộc cười nhạt. Tộc trường Từ vận cùng mấy người từ đằng xa bay tới, thấy tộc trường các nàng bình an vô sự, mọi người mới thở phào nhẹ nhõm. Tộc trưởng nhìn thấy từ vận bình an vô sự cũng nhẹ nhàng thở ra. Nhiều lúc này, mọi người đem ánh mắt đổ dồn nhìn về phía bóng người trong hư không kia. Đại đế nhân tộc Lâm Phạm, đây rốt cuộc là người phước nào? Không ngờ lại mạnh như vậy. Thời điểm mọi người không chú ý, thì trời đất vương xa biến thành một màu hắc ám, mây đen giống như là sóng biển âm bầm đau tới. Ở bên trong mây đen ẩn hiện một tòa cung điện, tòa ra khí tức âm trầm, rất quỷ dị. Một luồng tà khí bao phủ thiên địa, bất kể là cổ thú hay là các sinh linh khác lúc này toàn bộ đều thoái lui. Lâm Phạm nhìn cỗ mây đen đang ùn kéo tới ở phía xa, trong đó ẩn giấu một đoàn khí tức, làm cho người ta cảm thấy rất ngột ngạt. Đặc biệt là cung điện ẩn giấu trong đám mây kia, giống như địa ngục, trong đó ác quỷ gào thét, quỷ thần cất bước đi lại. Nó là cái gì mà thần bí như vậy? Thời điểm Lâm Phạm nghi hoặc, thì tộc trưởng Mị tộc lại nhíu mày, trên mặt lộ vẻ hoảng sợ. Lâm Phạm nhìn thấy thần sắc của nàng, rõ ràng nàng biết lai lịch của tòa cung điện kia. Tộc trưởng, đây là cái gì? Nó có lai lịch thế nào?" Lâm Phạm hỏi. "Đây là hành cung của thái tử Tả Minh." Sắc mặt của tộc trưởng mỹ tộc cực kỳ khó coi, thân thể không tự chủ được bắt đầu run rẩy, còn sợ hãi hơn khi gặp cổ tộc. "Tả Minh thái tử?" Lâm Phạm không biết Tả Minh thái tử là ai, nhưng hắn biết có một tổ chức tà ác tên là Tả Minh. "Tả Minh thái tử, chẳng lẽ là người của Tả Minh hay sao?" Đám người từ vận các nàng vừa trải qua cảm giác Giành đại sự sống Đang rất vui Nhưng lúc này các nàng lại cực kỳ kinh khủng Bởi vì các nàng biết Tà Minh Thái Tử rất tàn nhẫn Có không ít tộc nhân bị Tộc bị hắn bắt đi Không bao lâu sau trả lại chính là từng bộ thi thể Giống như là thầy cô vậy Mỹ Tộc không biết Sao Tà Minh Thái Tử Có thể tìm được các nàng Mỗi lần rời khỏi tộc địa Là sẽ bị Tà Minh Thái Tử tìm được Cho nên trong thâm tâm các nàng rất khủng hoảng Như cá trậu chim nồng Hiện giờ vừa trải qua sự giết chóc của đại quân cổ tộc Không nghĩ rằng bị Tà Minh đuổi theo Đại đế nhân tộc Xin ngài cứu lấy chúng ta Lúc này từ vận đem ánh mắt nhìn về phía lâm phàm Lộ về cầu xin Nhìn tình hình trước mắt Thực được đại đế nhân tộc rất mạnh Chỉ cần hắn xuất thủ Thì mị tộc có thể thoát được một kiếp này Nhưng Tà Minh rất nổi danh trong cổ thánh giới Người của Tà Minh đều là hạng người hung ác Đặc biệt là Tà Minh Thái tử thần bí Nghe đồn hắn là cường giả dưới một người trên vạn người Lát nữa các người trốn đi Cảm ứng của Lâm Phàm xuyên thấu thiên địa Ánh mắt nhìn về phía xa Từ nơi xa kia Có người đang dò xét đến đây Hình như là có người đang tìm chính mình Tộc nhân bị tộc nghe được câu này Sắc mặt biến đổi Nói như vậy có nghĩa Đại đế nhân tộc cũng không phải là đối thủ Tả Minh Thái Tử sao Thế nhưng nghĩ lại Những thủ đoạn của Tả Minh Thái Tử Các nàng dần dần trở lại bình thường Tộc trưởng bị tộc đời trước cũng vì không phục tà Minh Thái Tử làm ác mà đứng dậy trong đối Cuối cùng bị hắn trấn áp, thậm chí ngay cả một cơ hội phản kháng cũng không có Đại đế nhân tộc, ngài đi đi, ngài không phải là đối thủ của hắn đâu Không cần lo lắng cho chúng ta Tộc nhân bị tộc thờ ra một tiếng Bọn họ vẫn còn quá yếu, dù tránh được lần này nhưng có thể trốn được mấy lần thêm nữa đi Không phải vậy, tà Minh Thái Tử tuy mạnh nhưng không thể làm gì được ta đâu Chỉ là lát nữa sẽ có thêm một nhân vật khủng bố khác Giáng Lâm ở đây Cho nên các ngươi phải tránh đi Trong lòng Lâm Phạm Mặc dù có chút xuất sẵn Nhưng hắn nhất định phải làm như thế Vì nếu không tận mắt thế một lần Trong lòng Lâm Phạm sẽ sinh ra sợ hãi Như vậy sẽ không có sức chiến đấu nữa Chúng ta có thể ở đây giúp ngươi Tộc trưởng nhìn Lâm Phạm nói Lâm Phạm búng tay một cái Một giọt máu tươi chảy ra Lát nữa Người đến đây chính là cổ tộc trí cao, cho nên các ngươi phải tránh đi và hãy mang theo một giọt máu tươi này, cố gắng bảo tồn nó. Thời điểm mọi người nghe Lâm Phạm nói câu này, từng người từng người sắc mặt đại biến, hô hấp bắt đầu trở nên rồn rập. Cổ tộc trí cao. Bốn chữ này vừa nói ra, giống như trời sập, khiến người ta không có chút sức chống cự nào. Thời điểm khi nghe đến bốn chữ này, tay chân đã lạnh. Nếu như là Tà Minh Thái Tử cùng cổ tộc trí cao so sánh, thì giống như là tiểu vua gặp đại vua mà thôi. Kỳ thực đâm phạm cũng sớm ý tới Hành vi của mình quá mức ngang ngược Khiến cho cổ tộc trí cao nổi giận Bởi vì hắn coi tộc nhân quán Giống như đã run dế Nghiền ép trực tiếp Tiểu chuyện ở tuyệt vọng thành Rồi uy quân vương Đại quân cổ tộc trong thời hòa bí cảnh Giờ là một đám cổ tộc Nhiều không kể hết Mình đã uy hiếp Nghiêm trọng đến cổ tộc Vì vậy cổ tộc trí cao cũng tuyệt đối sẽ không buông tha chính mình Nếu tộc nhân cổ tộc không làm được Vậy thì hắn đích thân dám lầm bóp chết Lâm Phạm từ trong chứa nước. Nếu bây giờ Lâm Phạm muốn chạy trốn, không ai có thể ngăn được, cũng không ai có thể tìm được hắn, bởi vì trên người hắn có hệ thống. Chỉ cần hắn không để lộ tia khí tức ra ngoài, thì bọn chúng sẽ khó mà tìm kiếm được hắn. Hơn nữa, nếu tiến vào trạng thái ẩn thân, coi như là cổ tộc trí cao cũng muốn tìm cũng không có biện pháp. Lâm Phạm biết cổ tộc trí cao rất mạnh, còn mạnh mẽ đến trình độ nào thì hắn lại không biết, bởi vì hắn muốn nhìn một chút xem thực lực của trí cao cổ tộc như thế nào. Thăm dò rõ ràng thực lực của đối phương Thì con đường sau này Sẽ chỉ còn một hướng mà thôi dễ đi hơn Đi thôi Trên ý cổ thánh giới tăng vọt Máu huyết cũng bắt đầu sôi trào Cổ tộc trí cao Đây chính là nhân vật mạnh nhất cổ thánh giới Coi như không địch lại Nhưng nếu như Ngay cả dũng khí đối mặt cũng không có Vậy thì quá là nhu nhược rồi Giờ khắc này từ vận mở miệng nói Đại đế nhân tộc Mời ngày xoay người qua đây Lâm Phạm hơi nghi ngờ rồi hít một hơi thật sâu, xoay người lại nhìn cợn nàng cười nói: làm sao vậy? Từ vận nhấc tay, lập tức một màn ánh sáng xuất hiện trước mặt nàng, giống như là máy quay phim vậy, lưu trữ hình ảnh trước mắt lại. Sau đó nàng bắt một thủ pháp kỳ lạ nào đó, màn ánh sáng trong đôi mắt hóa thành vô số phận, bay ra bốn phương tám hướng. Lâm Phạm tò mò hỏi: đây là cái gì? Đây là kính tượng quang mạc, thiên phú của mỹ tộc những điểm sáng này sẽ phân tán bốn phương tám hướng ở trong cổ thanh giới để cho sinh linh các chủng tộc ở trong đại thiên thế giới biết từ đó bọn họ có thể biết chuyện đã xảy ra ở đây ngài là người hiệp nghĩa nhất định phải để cho các sinh linh nhìn thấy để họ vĩnh viễn ghi nhớ trong lòng bởi vì ngài là người thứ sáu chính diện đối kháng cổ tộc trí cao nghe được lời này trong lòng của lâm phạm rất thời vui không nghĩ tới nơi này còn có các loại đồ chơi như vậy cái này giống là truyền hình trực tiếp đây mà không nghĩ đến cổ thánh giới đại hiện đại như vậy. lát nữa phải xuất hiện trước các chủng tộc đại thiên thế giới. lâm phàm không khỏi sửa sang lại một chút. bất kể nói như thế nào thì cũng phải đẹp trai một chút chưa. trong chớp mắt những điểm sáng này phân tán khắp nơi. ở phương xa có một sinh linh nhìn thấy quang điểm này nắm ở trong tay. trong chớp mắt điểm sáng đã biến thành một khuôn mặt. trong hình không ai khác chính là lâm phàm cùng với mỹ tộc. Đại đế nhân tộc cứu vất mị tộc trong nước sôi lửa bỏng Giết chết vô số cổ tộc Tạ Minh Thái Tử và cổ tộc trí cao cũng đã tới Tên sinh linh này vốn muốn bóp đát điểm sáng Nhưng mà khi nghe được câu này lại biến sắc Cổ tộc trí cao Bốn chữ này đối với bất kỳ sinh linh nào của đại thiên thế giới mà nói Nói như là ma quỷ ở bên trong Làm cho người ta sợ hãi Lâm Phạm từ tuyệt vọng thành cứu ra sinh linh các chủng tộc Sau đó đưa bọn họ gia nhập vào trong các tông môn trong hoang cổ long tộc một tên được cứu ra từ tuyệt vọng thành mỗi ngày đều nghĩ lại khoảng thời gian trước đây cảm giác không còn là người giống như là bây giờ ung dung tự tại mà lúc này một vật ánh sáng chậm rãi bay xuống tên kia nắm nó trong tay sau khi nghe lời nói và hình ảnh trong đó sắc mặt đại biến kích động đỏ mặt tới bàn tay mọi người mau đến vào xem nhân tộc đại đế muốn chạm mặt cùng cổ tộc trí cao tên này là người long tộc tiếng gào rất lớn Cùng lúc đó, tiếng đồng ngầm kinh thiên động địa Nổi lên bốn phía Mọi người trong hoang cổ long tông Nghe tiếng gầm này đều lỗ ra vẻ không vui Nhưng khi nghe lời nói trong bàn sáng Thì từng người sắc mặt đại biến Sau đó từ bốn phương tam hướng chạy tới Nhân tộc đại đế lâm phạm Hắn rốt cuộc là ai? Lại dám đối mặt với cổ tộc trí cao? Trong một nơi được gọi là thế ngoại đào nguyên Lánh đời Có một sinh đinh của đại thiên thế giới được lâm Phàm cứu Trong lúc vô ý Hắn đã phát hiện ra nơi này Không những thế Ở đây còn có người Những người này rất tốt Đồng ý chóng ở lại Bởi thực lực quán không tệ Nên được bời làm lão sư truyền thụ võ đạo Cho những đứa trẻ ở nơi đây Lúc này hắn đang nở nụ cười giảng giải Những thắc mắc của đồ đệ Ở trong một căn nhà gỗ Lão sư đệ đến nhân tộc kia Thực sự rất mạnh sao Chúng còn thấy lão sư mới là người mạnh nhất Một đứa bé thuộc giác tộc hỏi <cười> Trong lòng các người Lão sư tự nhiên là rất mạnh Thế nhưng nhân tộc đại đế cường đại hơn lão sư rất nhiều Ồ Thật muốn biết hình dáng của người kia thế nào Vào lúc đó có một vệt ánh sáng bay tới Hắn tiện tay bắt lấy Vì hắn biết đây là thiên phú mị tộc Cái này cũng không có tác dụng gì nhiều Thế nhưng mỗi lần mị tộc tổ chức nghi thức Đều sẽ phát tán điểm sáng này Để các sinh đinh trùng tộc khác quan sát Chẳng lẽ lại là nghi thức gì hay sao Nhưng khi hắn nắm đến điểm sáng trong tay quan sát Nhất thời biến sắc Sau đó lại lộ vẻ sùng bái Các con nhìn đi Chính là nhân tộc đại đế Lâm phàm mà ta vẫn nói đấy Bọn trẻ hưng phấn vây quanh Nhìn vào màn sáng Có hình ảnh của Lâm phàm Dám cùng với cổ tộc trí cao độ cao thấp Không hồ là thần tượng của ta Ở một chỗ nào đó trong rừng rậm Tiểu đội chính nghĩa vẫn đang làm nhiệm vụ Bọn họ vì cứu vớt sinh đinh Các chủng tộc đại thiên thế giới Mà tận sức cũng đã tốn rất nhiều thành viên Tuy rằng rất đau lòng Nhưng đây là điều không thể tránh khỏi Đội trưởng Là Lâm Phạm Hầm đánh với cổ tộc chí cao Cái gì Tất cả thành viên của tiểu đội chính nghĩa Đều bỏ lại việc đang làm Vây quanh chỗ màn sáng Không ai lên tiếng Chỉ chăm chú nhìn Bên trong Vân Tông Tông chủ không xong rồi Lâm Phạm đã đánh với cổ tộc trí cao Mộng Hoàng Thiên vội vã nói Vân Tông chủ nghe thế thì sắc mặt đại biến không phải là muốn chết chọc. Nhưng khi nhìn thấy bóng dáng người đó, lại thở dài bất đắc dĩ. Lâm Phàm đứng ở đó sắc mặt hờ hững. Các người đi trước đi. Giờ khắc này, ở lại đây là Lâm Phàm tự nguyện. Tôi rằng đọ sức cùng với cổ tộc Chí Cao là hành vi tự tìm đường chết, nhưng vô luận thế nào, hắn cũng muốn xem thử cổ tộc Chí Cao giúp cục mạnh ra sao. Cho dù Tam Minh Thái tử tới, Lâm Phàm cũng không để trong mắt. Chỉ có thể nói do mình xui xẻo Khi có cổ tộc chí cao cũng tới Tộc nhân bị tộc nhìn năm phàm Trong lòng kính để Kỳ thực chúng ta có thể cùng đi mà Từ vân nói Nào biết nhân tộc đại đế rất mạnh Nhưng cổ tộc chí cao Thực sự quá mạnh Đại đế không phải đối thủ quán Không cần Cổ tộc chí cao thần thần bí bí Khiến sự linh các chủng tộc đại thiên thế giới Không biết hắn mạnh mẽ ra sao Ta từ hạ giới phi thằng lên Chịu bao nhiêu ức hiếp từ cổ tộc Tự nhiên là muốn phản kháng Hôm nay thế cổ tộc trí cao Tuy không phải là đối thủ quán Nhưng hắn muốn giết ta Thì cũng phải tốn trước tinh lực mới được Tộc trưởng mỹ tộc không hiểu hỏi Ngài biết rõ là không phải đối thủ của người ta Sao còn muốn lưu lại Rõ ràng biết đánh không lại đối phương Còn muốn ở lại làm gì Bởi vì ta muốn biết cổ tộc trí cao mạnh như thế nào Chỉ biết hắn mạnh bao nhiêu Sau này sẽ có hy vọng đem cổ tộc trí cao Chém giết Lâm phàm lạnh nhạt nói Trong lòng lâm phàm không phục Bằng cái gì một tên cổ tộc chí cao như vậy Thao túng tất cả Nếu như nhìn thấu thực lực của đối phương Có hệ thống trợ giúp Có thể giết chết hắn Hốn hồ nếu xảy ra một ít sự tình ngoài ý muốn Đến lúc đó đi cũng không muộn Tôi nói cơ hội rất xa vời Nhưng là vẫn có Đi nhanh đi Không nên ở lại đây Tà Minh Thái từ lát nữa sẽ tới Nếu hắn đến rồi ta không dám chắc có thể kiềm chế thêm hắn nữa hay không Bảo trọng Tộc nhân bị tộc không do dự nữa trong như mắt biến mất Chạy về phương xa Bên trong cung điện đang bị mây đen che phủ Có một nam tử cao ngạo mặc áo bào đỏ đang ngồi Vây quanh có rất nhiều cô gái tuyệt sắc Những cô gái này ăn mặt hờ hăng Khỏe hết thân hình Đang uốn néo vút về thân thể nam tử kia Khóe miệng nam tử lộ ra nụ cười tà mị Hai cánh tay trắng mút khẽ vút lên trên người nữ tử Hắn hơi dùng lực một chút Để đám nữ tử ở bên trong nhỏ rộng riêng gì Nghe rất là tà Thái tử. Bọn mỹ tộc kia chạy trốn hết rồi Một tên đại tớ nằm dạp trên mặt đất nói <cười> chạy đứa. Có thể chạy đi đâu Đám cổ tộc kia dám cướp đồ trước của bản thái tử Làm ta phải tự thân chạy tới Phải bắt bọn chúng nôn ra Không nghĩ ra mỹ tộc đã có chút bản lĩnh Có thể tự mình trốn thoát Mà giờ ta đã đến rồi Muốn trốn thoát trong tay bản thái tử sao Không dễ đâu Tà Minh thái tử cười nói Thái tử mỹ tộc kia chưa chắc đã tốt Nói không trường bọn cổ tộc kia Đã chơi chán các nàng Nên mới thả các nàng già đấy Nữ từ bên người tạ minh thái tử Có chút ghen tị nói <cười> tạ minh thái tử nghe thế Nhất thời lộ ra nụ cười quá gì Như vậy Người nói bản thái tử Bị người ta chụp nón xanh Thái tử Người thật là hư Cô gái kia nghe nói vậy Thì trong ánh mắt độ vẻ hoảng sợ Sau đó vỗ vỗ lòng ngực của thái tử Nhẹ nhàng nói Cười, cười cái chó gì Ngón tay Tạ Minh Thái tử bấm nhẹ một cái, đẩy cô gái đang dặm chân trên đùi đẩy ra. Một tia ánh sáng đỏ lấp lánh bắn trúng nàng, trong ngay mắt người hóa thành một thây khô. "Chuyện của bản thái tử, ngươi được quyền xen vào sao?" Tạ Minh Thái tử đập nát thây khô, âm trầm nói. Đám nữ tử xung quanh rùng mình một cái, sau đó càng ra sức hầu hạ Tạ Thái Tạ Minh Thái tử. "Đuổi theo, mau đuổi theo cho ta, muốn trốn sao? Ta thật muốn nhìn xem một chút." Chúng nó có bản lĩnh để hay không? Tà Minh Thái Tử lạnh lùng nói. Vâng, Thái Tử. Tên tôi tớ cung kính cẩn đầu. Vừa lúc đó, cung điện đột nhiên rung đắc mạnh. Mây đèn bao vây cung điện một ánh sáng hào quang phát mờ. Là ai? Dám ngăn cản đường đi của bản Thái Tử? Sắc mặt Tà Minh Thái Tử đại biến. Trong nhé mắt đứng lên. Trong mắt, ánh ra đầy hàn khí. Không nghĩ đến có đồ không biết sống chết, dám chặn đường mình. Thái Tử. Có một sinh đình đang cản đường đi của chúng ta Tốt Ra ngoài xem xem Rốt cuộc là ai có can đảm này Dám cản cung điện của ta Tà Minh Thái Tử vung tay áo bước ra ngoài Thời điểm hắn ra ngoài Bọn nữ từ sau lưng Từng người giống như là mất đi tất cả tinh thần khí Biến thành từng bộ thây khô Đây là một loại thủ đoạn tàn nhẫn Cướp đoạn bản nguyên của bọn họ Tăng sức mạnh bản thân của Thái Tử Lâm Phạm cũng được xem là giàu có Nhưng so với tạ minh thái tử thì không là gì Lúc mới thấy hắn không để ý Nhưng khi cái cung điện bên trong mê kia Bay qua đỉnh đầu Thì hắn phát hiện Cung điện kia dĩ nhiên là một cái thượng phẩm đạo khí Đây là lần đầu tiên lâm phàm Cả một tên giàu như vậy Sinh linh đại thiên thế giới Có một cái thượng phẩm đạo khí thôi Đã được gọi là con nhà giàu Số người như vậy chỉ sợ đếm ngược trên đầu ngón tay Với sinh linh các chủng tộc Trong thế giới này mà nói Luyện chế bảo bối là điều không thể Muốn có bảo bối Thì có thể cướp đoạt trong tay cổ tộc Mà bây giờ hành cung của tà minh thái tử Là một thượng phẩm đạo khí Rõ ràng là tà minh rất mạnh Hiện tại mị tộc đã rời đi Cho nên lâm phàm sẽ không để tà minh thái tử đuổi theo Hắn rút ra một đạo kiêm ý Phách mở đám mây Bao quanh cung điện ra Lộ ra hình thể chân chính của nó Thiên phú của mỹ tộc Đã truyền hình ảnh đến gần như tất cả sinh linh của thế giới Khi cung điện xuất hiện Nó làm tất cả kinh hãi uy danh của Tả Minh Thái Tử đối với một ít chủng tộc như là sấm đổ bên tai Thực lực mạnh mẽ, thủ đoạn tàn nhẫn Càng khiến người ta cảm thấy phẫn nợ chính là Tả Minh Thái Tử chuyên buôn ra tay với nữ tử của các chủng tộc Sau mấy lần thỏa mãn hoặc là chơi chán rồi sẽ hút bọn họ thành thây khô Cái loại thù đoạn này quá mức tàn nhẫn Bây giờ nhân tộc Đại Đế ra tay ngăn cản đường đi của Tả Minh Thái Tử Trong lòng bọn họ càng hy vọng Đại Đế có thể giết chết hắn kẻ đào to gan dám ngăn chặn đường đi của thái tử. lúc này cửa lớn sơn dần thiết vàng mở ra, có một vài đạo hào quang chiếu rọi không trung, một ít cánh hoa lơ lửng. tạ minh thái tử mặc hồng bào đứng yên trong hư không nhìn lâm phẩm. người dám ngăn cản đường đi của bản thái tử sao? tạ minh thái tử lớn tiếng hỏi. hai con mắt âm trầm không ngừng đánh giá lâm phẩm. hắn không biết lai lịch của sinh linh này đến cùng là như thế nào lại có can đảm ra tay mình, chẳng lẽ chán sống rồi sao? Lâm Phạm tùy ý lướt qua Tả Minh Thái tử, cảnh giới quán là thần thiên vị tầng 7 vạn pháp quy nhất cảnh, rất mạnh, đúng là cường giả hàng thật giá thật. dù là uy quân vương thì cũng không phải là đối thủ của tên này. chính vì hắn có thực lực như vậy mới dám thẳng mặt truy kích cổ tộc để đòi giao ra bị tộc. trong cổ thánh giới, tuy nói cổ tộc là vua nhưng nói trắng ra chính là lấy thực lực suy tôn, nắm đấm ai to người ấy có quyền. Tà Minh Thái Tử mang thượng phẩm đạo khí trên người, thực lực bản thân hắn không phải là thần thiên vị tầng bảy bình thường có khả năng đối kháng. Lúc này Lâm Phạm cũng không có dùng mắt ở trên người của Tạ Minh Thái Tử mà đang nhìn về phương xa. Hắn cảm nhận được một cỗ hơi thở cắt gang qua hư không đang nhanh chóng hướng về bên này. Nội tâm của Lâm Phạm không ngừng nhảy lên, máu trong cơ thể cũng đang sôi trào. Cổ tộc trí cao nhân vật khủng bố được coi là vô địch trong cổ thanh giới, cường đại tới mức làm cho người ta giận sôi máu. Trong lòng của Lâm Phạm vô cùng căng thẳng Nhưng vào lúc này Đường là do mình chọn Coi như có người hãm hại Thì cũng phải cố gắng giết ra Đưa một giọt máu cho bị tộc Là lưu lại cho mình một đường lôi Nếu quả thực bị cổ tộc chí cao đánh thành thịt nát Thì vẫn còn có thể tích huyết trọng sinh Hừ bản Thái Tử đang hỏi người đấy Người điếc ai là sao Tà Minh Thái Tử thật nổi giận rồi hắn phát hiện sinh linh trước mắt này Không coi mình ra gì Mình là ai mình đặt Tào Minh Thái Tử dưới một người trên vạn người, một thần tu vi kinh thiên động địa trong cổ thánh giới cũng đã tồn tại hoành hành bá đạo, khống chế ngàn vạn sinh linh chỉ cần một ý nghĩ là có thể lấy tính mạng của bọn hắn. Nhưng mà hôm nay một sinh linh nho nhỏ lại không nhìn hắn vào mắt, sau hắn không giận cho được. Các chủng tộc khác đang xem màn sáng, lúc này đang suy tư. Tào Minh Thái Tử tuy rất mạnh, nhưng nếu so với cổ tộc chí cao thì trả tính là gì? Ta Minh Thái địa trừ hung ăn nhất thời mà thôi, hôm nay nhất định sẽ phải chết thảm ở chỗ này. Đây là đương nhiên, các người không nhìn thấy nhân tộc đại đế căn bản không để ý đến hắn sao? Hiện nhiên là đang chờ cổ tộc Chí Cảo tới. Nhưng nhân tộc đại đế vừa chính miệng thừa nhận mình không phải là đối thủ của cổ tộc Chí cao sao vẫn muốn ở lại chờ hắn tới? Nhân tộc đại đế không phải nói rồi sao, vì muốn thấy rõ thực lực của cổ tộc Chí cao cùng bộ mặt thật của hắn nên ngài mới ở lại. Trong các người ai biết thực lực của cổ tộc Chí Cảo cao bao nhiêu không? Lúc này các đại tông môn thế ngoại đào nguyên đều thảo luận chuyện này. Bọn họ biết chuyện hôm nay là hành động hiệp nghĩa. Nhưng mà làm cho bọn họ lo lắng hơn là Lát nữa nhân tộc đại đế đánh không lại cổ tộc chí cao. Có thể chạy thoát hay không? đổ chó chết! Tà Minh Thái Tử không nhịn được nữa. Vọt xuống đánh về hướng lâm phẳng. Người đã muốn chết. Vậy bản Thái Tử sẽ tác thành cho ngươi. Tà Minh Thái Tử xuất ra một trào. Máu thịt trong tay lập tức biến hóa. Thành hắc sắc bạch cốt dưới ánh sáng tàn ra sự sắc bén như là muốn xe rách tất cả lâm phàm đứng ở đó động cũng không động vì căn bản hắn không để công kích này vào mắt lúc này trong lòng của lâm phàm chỉ có cổ tộc chí cao những thứ khác đã không còn quan trọng nữa chết cho ta Ở một tiếng một chảo đánh lên ngực lâm phàm đáng nhẽ sẽ là cành máu thịt lẫn lộn nhưng gì thấy ánh lửa lóe lên cùng với âm thanh len keng của kim loại va chạm vào nhau đánh vào ngực của hắn giống như là xét Giống như đánh vào cục sát vậy Lâm phàm vùng tay lên Quang bất lưu thu Phát động ở trong nháy mắt Tạ Minh Thái Tử cảm thấy lạnh hết sống lưng Cảm nhận được sự uy hiếp Sự việc làm cho Tạ Minh Thái Tử không dám tin chính là Một chiêu của mình đánh lên người của đối phương Không có một chút tác dụng nào Đối phương thậm chí không thèm động Sao lại như thế Tạ Minh Thái Tử cuối đầu phát hiện Trong nháy mắt mình đã trần như nhọc Lúc này sắc mặt cực kỳ khó coi Các chủng tộc xem thiết cảnh này Thì từng người từng người suốt chút nữa phun ra hàng loạt Bọn họ không nghĩ đến sự tình sẽ biến thành như vậy Lúc đầu còn nghĩ rằng Nhân tộc đại đế cùng Tà Minh Thái Tử Sẽ phát sinh một hồi chiến đấu kinh thiên động địa đâu nghĩ rằng sự tình kịch tính đó Lại biến thành như thế này <cười> Các người mau nhìn tiểu đệ của Tà Minh Thái Tử kìa Thật không ngờ nó lại nhỏ như vậy Nếu như không nhìn kỹ Có lẽ không nhìn ra được đâu Sợ rằng Tà Minh Thái Tử còn không biết bị tộc đã triển khai thiên phú truyền hình ảnh đi khắp nơi nếu không có thể chết vì ngại mất chiêu thức của nhân tộc đại đế thật là mạnh lâm phàm liếc mắt nhìn tạ minh thái tử sau đó lắc đầu không nghĩ đến người đại nhỏ như vậy tạ minh thái tử thân là nam nhân tự nhiên không cách nào nhịn được việc người khác cười nhạo mình về chuyện này người dám làm vậy với ta không sao hôm nay ta giết người sẽ không còn ai biết việc này nữa đây là nỗi đau của tạ minh thái tử giấu diếm không cho ai biết Cho dù những cô gái khi biết được Thì sau đó cũng trở thành thây khô rồi Nếu muốn người không biết Thì trừ phi mình đừng làm Người xem một chút Đó là cái gì Lâm Phạm chỉ vào hư không Bỗng nhiên xuất hiện màn sáng Màn sáng này có hình ảnh lúc nãy của Tả Minh Thái Tử Thiền phú mỹ tâm Tả Minh Thái Tử nhìn cảnh này Sắc mặt cực kỳ khó coi Đúng vậy Nói như vậy hiện tại tất cả sinh linh biết rồi Lâm Phạm nói Đồ đám chết Sẽ giết chết hết tất cả những ai đã thấy cảnh này Trong mắt Tà Minh Thái Tử Lấp lửa sát ý vô biên hung tính bộc phát mười phần ta nghĩ người không có cơ hội này đâu Đợi lát nữa cổ tộc chí cao tới Thì người sẽ chết ở chỗ này thôi Lâm Phạm lại nhạt nói Cổ tộc chí cao Tà Minh Thái Tử biến sắc Sau đó bắt đầu cười lớn Người dám gặt ta Cổ tộc trí cao sao đây đến đây Lời nói vậy Đứa trẻ 3 tuổi còn không tin Vậy mà người cũng nói ra được Đến rồi Thời khắc này sắc mặt đâm phạm ngưng này Thân thể đột nhiên như cây bút đứng thẳng lên Một lần khí tức quần bạo Sông thẳng lên trời Tạo minh Thái tử biến sắc nhìn về phương xa Thần sắc hắn vốn đang rất tức giận Nhưng một đột nhiên thay đổi thành vô cùng nhợt nhạt Miệng lầm bẩm không dám tin được sự thực Sao có thể chứ Nghỉ đây nha các bạn Hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ chuyện nhé Xin chào